đi đâu, nữ hoàng Ai Cập tướng quân yêu quý của Thiếp xin hãy tha thứ cho Thiếp do Thiếp sợ quá nên mới bỏ chạy Thiếp không nghĩ chàng chạy theo Thiếp Clebath nói với giọng gian sinh Antonius nói cái gì, nàng đã biết rất rõ trái tim của ta đã được buộc chặt với thuyền của nàng khi nàng bỏ chạy thì tất nhiên ta cũng phải chạy theo xin hãy tha thứ cho Thiếp Tương quân yêu quý, Lê Bát khẩn cầu. Antonius nói tiếp, ta đã từng chiếm được nửa thế giới này. Ta nắm quyền sinh sát của rất nhiều người. Nhưng bây giờ, ta đã mất hết. Nàng biết rõ tại sao chứ. Nàng hoàn toàn chinh phục được ta. Lưỡi kiếm của ta hoàn toàn khúc phục dưới sự chỉ huy của nàng. Hãy tha thứ cho tiếp. Lê Bát cầu xin. Antonius đã bị nước mắt của Klebat làm cho mềm lòng. Chàng nhìn thẳng vào mắt của Klebat, như chia sẻ điều gì đó. Sự đã rồi, tại sao ta phải trách nàng cơ chứ? Tất cả, chẳng phải làm gì người ta yêu hay sao? Antonus tự nhủ, nhìn khuôn mặt tái nhợt, và hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má của Klebat. Antonus nói, đừng khóc nữa, nữ hoàng yêu quý của ta. Đủ rồi, nước mắt của nàng khiến ta quên đi mọi thứ. Hãy hôn ta đi. Như vậy, nàng sẽ bù đắp tất cả cho ta. Cleopatra ngãn vào dòng tay uyếm của Antonius. Họ ôm nhau khóc và hôn, lấy lại tình yêu như trước đây. Sau khi thu dọn chiến trường, Octavius quyết định kéo quân về La Mã. Antonius đã thất bại thảm hại, hiện phải chạy sang Alexandra. Không còn đe dọa gì đến chúng ta nữa. Nhưng ba phó tướng của Octavius đều phản đối. Họ cho rằng, Antonius không phải là người bình thường, đặc biệt khác với Lepidus. Ông ta hoàn toàn có thể lấy lại tất cả. Do đó, chúng ta nên thừa thắng xong lên, nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, tránh để lại hậu quả. Nghe xong, Octavius suy nghĩ một lúc và quyết định dẫn quân dược địa trung hải, truy sát Antonius và Cleopas. Trường 20 Tạm biệt nữ hoàng Ai Cập Khi Antonius và Cleopat trở về cung điện ở Alexandra, hai người vẫn nhận được sự nồng nhiệt của mọi người, giống như chào đón một người anh hùng chiến thắng trở về. Ban đầu, Antonius không hiểu tại sao, nhưng khi biết đó là sự sắp đặt của Cleopat thì chàng rất buồn. Cleopat đã cho người loan báo tin, Antonius và nàng để giành chiến thắng. Nàng làm như vậy vừa để chống bạo loạn vừa khiến Antonius được vui Hiểu tấm lòng của Klebat chàng thầm cảm ơn nàng Khóe mắt của Antonius lại ánh lên chút niềm vui Tuy nhiên niềm vui này bỗng bị dập tắt bởi một tin tức mới chuyển đến quân đội của chàng ngày càng ít lãnh thổ của chàng ngày càng thu hẹp Quân cổ Cadinus không chống tự nổi đành phải đầu hàng Quân đội đến từ phương Đông đều phản lại Antonius Quân đội ở Hy Lạp Không đánh mà tự bỏ trốn Đồng thời mọi người còn đồn rằng Người La Mã đang xét xử chàng Người Italy đòi chàng phải tội chết Antonius lại rơm vào trạng thái Về dò đau khổ Một mặt chẳng buồn cho sự phụ bạc của nhân gian Khi chàng còn đương chức Những kẻ làm phản ghi đã cầu xin Nịnh hót và thuận theo chàng Họ từng được chàng ban cho nhiều bổng lọc Nhưng khi thất tế Họ đều trở mặt Lấy quán báo ân Mặt khác trở lại chuyển sang quán hận Klebat chính nàng đã quỷ hoại chàng điều này làm cho tình yêu của chàng đối với Klebat giảm đi đáng kể gương mặt chàng bắt đầu xuất hiện sự bất mãn, quán hận có những lúc nhìn khuôn mặt xinh xắn của Klebat chàng cảm thấy như người xa lạ Klebat nhanh chóng lấy lại tinh thần nàng chỉnh đốn lại triều chính giải quyết mọi công việc bảo đảm cho mọi hoạt động dương quốc diễn ra bình thường nàng cũng nắm được nhược điểm của Antonius Chàng là người rất dễ bị trao động Hiện tại chàng đang buồn phiền như vậy Không thể giúp được gì cho nàng Nàng phải quyết tâm đứng dậy Đợi đến khi Antonius nguôi ngoai nổi buồn Nàng sẽ tìm cách lấy lại tinh thần cho chàng Tuy nhiên Cleopas không ngờ Những hành động của mình Chẳng những không làm cho Antonius vui Mà khiến chàng phản cảm Những người đang sống trong đau khổ Thường không quan tâm người khác bận rộn với công việc Antonius đang ở trong trạng thế này Khi nghĩ rằng Cleopat làm cho mình ra nông nổi này, Antonius lại nổi giận lôi đình. Antonius bắt đầu nghi ngờ tình cảm Cleopat dành cho chàng trước đây. Nếu không tại sao nàng thay đổi nhanh thế? Antonius rất muốn rời xa nàng. Nhưng khi cất bước ra đi, chàng lại không nở. Trước tình hình đó, Antonius và Cleopat thường xuyên cãi nhau. Có lẽ thất bại ở Actium đã vũ bóng đen xuống quan hệ yêu đương giữa hai người. Klebat chỉ trích Antonius quá mềm yếu, không vượt qua được khó khăn sóng gió. Antonius chỉ trích Klebat là kẻ tội đồ gây ra tai quả cho chàng. Chuyện cãi nhau giữa hai người dần thành quen, mọi người cũng không ai quan tâm, vì sau đó họ lại âu yếm, ôm hôn và làm lành với nhau. Một hôm sau khi cãi nhau, đến tận tối, Klebat vẫn không thấy Antonius đâu. Nàng lo lắng, phái người tìm thấy Antonius đang sống ẩn cư tại đền thờ Isid. Cleopas thở vào nhẹ nhõm. Nàng nói, như vậy sẽ giúp chàng tỉnh tâm trở lại. Ta bảo đảm khoảng 10 ngày nữa chàng sẽ về bên ta. Từ khi Antonius thất trận ở Actium trở về, Cleopas đã nhận ra điểm yếu mới ở Antonius. Đó là sự mềm yếu, không dám đối mặt với thất bại và khó khăn. Điều này Cleopas chưa từng thấy ở Antonius trước đây. Do đó, nàng bắt đầu coi thường Antonius. Nàng cảm thấy khí chất anh hùng của Antonius không còn nữa. Tuy nhiên, nàng vẫn rất yêu Antonius. Mấy ngày qua, nàng liên tục nhận được tin Octavius sắp dẫn quân sang ngay cặp truy đuổi Antonius và Cleopatra. Nàng rất lo lắng, bởi vì nếu ai gặp rơi vào tay Octavius thì sẽ ra sao? Anesas nói ở vùng biển xa có một quần đảo đông Ấn Độ, phong cảnh tươi đẹp, sản vật phong phú, thuận lợi cho việc phóng thủ là nơi lánh nạn an toàn. Nếu Ai Cập thất thủ, nằm cùng với Antonius và các con có thể đến đó lánh nạn. Nhưng đường thủy đi từ Ai Cập đến hòn đảo đó đã bị quân của Octavius ngăn chặn, buộc phải đi vòng qua Ethiopia. Ngay lập tức leo bát, một mặt sai người nghe ngóng tình hình ở địa trung hải, một mặt tích cực chuẩn bị thu gom vàng bạc châu báo và đóng thuyền. Tình hình ngày càng nguy cấp. Có người nói Octavius đã chuẩn bị xong thuyền chiến, chuẩn bị tiếng quân sang ngay cặp thành Alexandra một phen hỗn loạn. Mọi người đều cho rằng ngay cả Antonius cũng thất thủ dưới tay Octavius, thì nữ hoàng Ai Cập sau có đủ sức chống lại. Một số người vẫn trong chờ vào Antonius hi vọng chẳng lấy lại tinh thần chiến đấu bảo vệ cho Ai Cập. Một hôm, Anesat tuân lệnh nữ hoàng đến đền Isid tìm Antonius. Khi bước vào cửa đền, Anesat thấy hai vị quan tế thần đang bàn tán vì một chuyện lạ xảy ra ở thành Alexandra. Chưa đến mùa lũ, nhưng nước sông Đinh dâng lên rất cao, nhấn chìm những ngôi nhà của những người nông dân ở hai bên bờ. Người và vật nuôi phải sơ tán lên vùng cao. Sau khi nước rút có rất nhiều những con rắn, cá, hải mã chưa kịp bò đi, chúng cắn nhau tạo ra một cảnh hỗn loạn hai bên bờ sông rất kỳ quái. Họ cho rằng, Đây là dấu hiệu báo trước tai họa sắp đổ xuống đầu người dân Ai Cập. Anexat thấy vậy liền tức giận nói Các người đang theo dạ chuyện gì thế, hãy nhớ rằng các người là quan tế thần đấy. Tiếng nói giọng ra từ phía sau lưng, khiến hai vị quan tế thần giật mình. Đại nhân, trung thần không biết đại nhân đến và cũng không dám nói chuyện này cho đại nhân. Nhưng đây hoàn toàn là sự thật, từ nay chúng thần sẽ không dám nói nữa. Anexat nói Nói chuyện đó vào lúc này không thích hợp. Ở khu vực phía nam, quân của La Mã đập dây kính cả một vùng Chúng sắp tấn công vào Alexandra. Tại sao Antonius, tướng quân, vẫn ngồi ở đây? Tại sao Antonius công chuẩn bị đòi lại món nợ ở Actium? Một viên quan tế thần hỏi. Anistad nói, có thể là Antonius cho rằng tình thế không thể cứu giãn nổi. Kể cũng kỳ lạ, mấy ngày hôm nay Antonius không muốn gặp nữ hoàng. Mà chỉ ngồi một mình trong đền Isid Để giải khuây Một viên quan tế thần khác nói Có thể Antonius muốn sử dụng biện pháp không gặp mặt Để quên đi tình yêu với nữ hoàng Anexat nói Khi gặp Antonius Anexat thấy chàng đang ở cùng với thuộc hạ Vantes của mình Vantes từ Syria về Ai Cập thăm Antonius Sau khi chào hỏi hai người Anexat thông báo Hôm nay là sinh nhật của Antonius. Nữ hoàng tra lệnh toàn thành Alexandra ngừng mọi công việc, tổ chức tiệc sinh nhật chúc mừng Antonius. Hôm nay là sinh nhật ta ư. Vậy ta phải kỷ niệm sinh nhật trong nỗi quán hận hay sao? Antonius tự trách mình. thân rất buồn vì chủ xói, Vantes nói. Antonius tiếp tục tự trách mình. Ta đã mất hết tất cả. Antonius ơi là Antonius. Thời trẻ, ngươi tung hoành ngang dọc, vậy mà nay ngươi là phải sống nhục nhã như thế này sao? Chủ xoái, ngài phải lấy lại tinh thần, Vantes nói với vẻ đau khổ. Ta muốn ở một mình, ngươi đi đi. Antonius nói, thần luôn kính trọng chủ xoái, thần sẽ không đi đâu hết. Vantes trả lời, ta là người bất hạnh nhất, hiện tại ta không còn gì cả. Antonius tham giảng. Vantes nói, chủ xoái, ngài biết như vậy là tốt rồi, bây giờ chẳng còn kịp. 12 quân đoàn đang ở Syri chờ ngài chỉ huy. Đợi ta ư, tại sao họ không đến bên ta? Antonius ngạc nhiên hỏi, lẽ nào họ muốn làm phản ư? Họ không muốn đến đây, làm gì họ không muốn chiến đấu vì nữ hoàng Cleopas. Họ nói, nếu như họ để cho Cleopas chiến thắng... Thì Ngài sẽ trở thành đô lệ của nữ hoàng Những dân quốc mà họ chiếm được Đã bị Ngài đổi lấy nụ hôn của Klebat Chiến lễ phẩm mà họ thu được Đã bị Ngài đổi lấy nụ cười của Klebat Vantes nói Vantes, nếu cậu không muốn chết Thì đừng nhắc đến tên của Klebat Nàng còn giá trị hơn những gì ta đã mất Antonius nói Chủ soái Ngài coi Klebat hơn cả thế giới này hay sao? Thần nghĩ ông trời đã sai lầm khi đặt Antonius vào vòng tay của Cleopat. Vantes nói tiếp. Antonius phản ứng. Ngươi ngày càng hẹp hòi rồi đấy. Chủ sái, thần luôn trung thành với ngài. Nếu không, thần sẽ dám mạo hiểm đến nay thăm ngài. Khi giao 12 quân đoàn kia cho Octavius, thần sẽ được khắn đón tiếp nồng hậu. Vantes nói. Hãy tha lỗi cho ta. Ta đã nghĩ sai về ngươi. Antonius nói Chủ soái giống là một lãnh tụ thiên tài Nhưng khi dướng vào tình yêu Ngài dường chứ mất hết phương hướng Vantes nói Vậy thì ta phải làm thế nào Để lấy lại những gì mình đã mất Antonius hỏi Ngài phải rời xa nữ hoàng Ây Cập Vantes nói Ngươi đừng chỉ trích Leopard Ta sẽ rời xa nàng Mặc dù ta yêu nàng hơn cả bản thân ta Yêu nàng hơn tất cả những gì ta có Antonius nói Chủ soái Xin ngài hãy đi chiến đấu cùng với thần Lấy lại khí thế anh hùng Mà ngài đã đánh mất Vantage nói Được Ngươi sẽ được nhìn thấy Hình ảnh dũng mảnh trước đây của ta Đúng vậy chủ xoái Chỉ cần ngài xung phong Núi cao không thể ngăn bước chân ngài Chủ xoái trở thành anh hùng của La Mã test khẳng định, khi Anesat thông báo tin này cho Klebat, nằm ngồi phịch xuống ghế, mặt tái nhật, không nói gì. Anesat quảng hốt nói, Nữ hoàng, Antonius sắp chiến đấu vì người. Nhưng chàng ra đi tức là ta đã mất chàng. Mất chàng có nghĩa là ta sẽ mất tất cả. Klebat nói với giọng buồn bã Muôn tâu nữ hoàng, người là một nữ hoàng cao quý. Tại sao lại mềm yếu trong tình cảm như vậy? Antonius đã mất tất cả. Còn gì khiến nữ hoàng phải lưu luyến nữa chứ? Anexat nói Ta vẫn là một nữ hoàng Nhưng quân của La Mã đang bao dây toàn bộ Ai Cập Ta có thể trở thành tù nhân của chúng bất cứ lúc nào Ta chỉ còn một mình Antonius Nhưng chàng lại muốn ra đi Clebash nói trong nghẹn ngào nước mắt Muôn tâu nữ hoàng xin Ngài hãy tỉnh táo lại đi, Erasi nói. Ta không còn lý trí nữa, ta cũng không cần phải tỉnh táo, ta đã phát điên lên vì tình yêu, nhưng ta cảm thấy như vậy là xứng đáng, chỉ có tình yêu chân chính mới chiến thắng nổi lý trí. Antonius cao thượng, mạnh mẽ, đa tình, không xứng đáng với tình yêu của ta sao? Những gì đã qua, hãy để cho nó qua đi, nữ hoàng không nên nhắc lại làm gì nữa. Erasi nói Nhưng ta không sao quên được Cũng giống như ngươi không sao quên được quê hương mình Klebat nhìn Erasi và nói Lúc này Trashen đi vào Klebat dội đứng dậy hỏi Ngươi gặp Antonius rồi chứ Chàng có đồng ý gặp ta không Nô tài đã gặp rồi Antonius đang chuẩn bị đi chinh chiến Tướng quân nói nữ hoàng đừng đến chỗ mấy nữa Chỉ cần nhìn thấy nữ hoàng, ông ấy không từ chối được yêu cầu của nữ hoàng. Rasen nói, Nếu Antonius không muốn gặp nữ hoàng, cũng nên để chúng ta đi. Antonius không còn là một anh hùng nữa, đừng cố níu kéo ông ta làm gì. Anishat nói, Nhưng ta không thể sống thiếu chàng được, ta phải giữ chàng ở lại. Anishat, Người đã nghe thấy gì chưa? Hãy mau đi giữ chàng ở lại cho ta. Nếu không ta sẽ không tha cho ngươi đâu. Cleopat ra lệnh cho Anesat. Nhưng muôn tông nữ hoàng. Anesat ấp úng. Đừng, đừng nói gì nữa. Hãy đi đi, ta ra lệnh cho ngươi. Cleopat nói rất dứt khoáng. Khi đến chỗ của Antonius, Anesat thấy Vantes đang thúc giục Antonius. Chủ sái, hãy nhanh tay lên một chút, quân đính đã lên ngựa hết rồi. Hãy hạ bể lên đường. Tao muốn rời xa thành phố này, đi gặp các binh sĩ của ta. Vantes, hãy dẫn đường. Antonius ra lệnh. Anesat chạy đến mẫm báo. Antonius tướng quân, nữ hoàng muốn nói lời tạm biệt ngay. Antonius quay đầu lại nhìn, tim chàng đập rộn ràng. Từ khi quyết định đi theo Vantes, Antonius cố gắng kiềm chế lòng mình. Bởi vì chàng biết Leopard sẽ níu kéo chàng. Từ trong sâu thẳm cõi lòng. Antonius không muốn rời xa Klebat. Nhưng nếu chàng vẫn tiếp tục như vậy, thì chàng sẽ không làm được gì. Cùng giữa Vantes và 12 quân đoàn song pha trận mạc, có thể sẽ là cơ hội tốt để chàng lấy lại những gì đã mất. Sau khi đưa ra quyết định này, chàng vẫn cảm thấy ái nấy. Người chàng cũng đi, nhưng tâm hồn chàng vẫn ở chỗ Klebat. Chàng hi vọng Klebat sẽ đến gặp chàng. Chỉ cần Cleopat nói với chàng một câu, chàng có thể sẽ từ bỏ ý định ra đi. Chàng càng không muốn Cleopat xuất hiện vào lúc này. Trực tiếp nếu kéo chàng, chứng tỏ Cleopat vẫn thật lòng yêu chàng. Vantes rất hiểu tâm tư của chủ xoái. Khi Rasen đến gặp Antonius, ông nên nhìn thẳng vào mắt chủ xoái để khẳng định với Rasen rằng chàng không muốn gặp Cleopat nữa, nhưng bây giờ lại đến được Anesat đến cầu sinh. Văn là một lần nữa lo sợ Antonius sẽ thay đổi ý định. Nữ hoàng muốn gì? Người hãy mau nói ra đi, chủ sái của ta sắp lên đường rồi. Văn Tết nói với Anesat. Trước tiên, nữ hoàng chúc Antonius tướng quân lên đường may mắn, mã đáo thành công. Nữ hoàng sẽ sống trong nước mắt và đau khổ sau khi ngài bỏ đi, bởi vì hiện tại nữ hoàng không dám cầu xin ngài ở lại. Nữ hoàng hiểu rằng tình yêu của chàng dành cho nữ hoàng đã hết. Anexat nói. Thấy sắc mặt của Antonius thay đổi, có vẻ như đang rất muốn nghe Anexat nói tiếp. Nên Vantes thúc giục Anexat. Còn gì nữa, nói mau đi. Nữ hoàng rất lo lắng cho hành động mạo hiểm của ngài. Một khi đã mất ngài, nữ hoàng cũng không sống được nữa. Anexat nhìn Antonius đang ngồi trên ngựa và nói. Antonius cúi mặt xuống, chàng từ từ xuống ngựa, tiến lại gần Anisad. Anisad nói tiếp, Hỡi các chiến binh dũng cảm, khi chủ sái của các ngươi song lên tiêu diệt địch với tất cả lòng hăng say và sự nhiệt tình của ngài, thì các ngươi hãy dùng tính mạng của mình để bảo vệ cho ngài, giống như nữ hoàng Cleopatra đã từng làm, tuyệt đối không được xảy ra chuyện gì với chủ sái. Nữ hoàng nói, Mặc dù nàng không đến nhưng tâm hồn nàng đã ở bên Antonius rồi và cùng đi theo chàng. Chỉ cần Antonius bị thương, tim của nữ hoàng sẽ bị rỉ máu. Đây là duyên ngọc nữ hoàng Klebat tặng cho Vantes tướng quân. Nếu Antonius trở về nguyên diện, nữ hoàng tình nguyện đánh đổi toàn bộ châu báo của Ai Cập. vừa nói, Anesat vừa mở chức hộp, lấy ra một viên ngọc trao cho Vantes. Antonius nghe đến đây tinh thần của chàng dần dư bất định nữ hoàng yêu chàng như thế yêu hơn chính quốc gia và bản thân nàng có ai hơn nàng nữa không? không, không ai cả Cleopat cần chàng hơn lúc nào hết nhưng nàng không dám tới đây giữ chân chàng nàng cho rằng mình không còn đủ sức hấp dẫn để giữ tình yêu của chàng cho rằng Antonius đã hết tình yêu với nàng đó là điều sai lầm lớn nhất chàng vẫn yêu nàng Yêu hơn lúc nào hết. Chủ sái, nữ hoàng tặng cho ngài một vật kỷ niệm rất đặc biệt. Anisad vừa nói, đồng thời rút từ trong người ra một chiếc túi nhỏ màu đỏ, nhẹ nhàng mở ra. Nữ hoàng Cleopat nói muốn tặng cho ngài linh hồn của nàng, nhưng linh hồn của nàng đã thuộc về ngài từ lất lâu rồi, do đó nàng chỉ có thể tặng cho ngài chiếc giọng ngọc này. Đây là chiếc giọng ngọc được làm bằng trái tim nhỏ của nàng. Chủ xoái, chiếc giọng này tượng trưng cho trái tim của nữ hoàng. Nữ hoàng nói, hiêm vọng, ngài có thể đeo nó trên tay, bởi vì tay gắn liền với trái tim. Anesat dùng hai tay, dâng chiếc dòng ngọc đến trước mặt Antonius. Antonius rung run đón nhận chiếc dòng ngọc. Chủ xoái, thần cầu xin ngài, vì nhân cách của ngài, vì sự an toàn của ngài, xin đừng ném nó đi. Mau lên ngựa đi cùng với thằng Vantes dội dàng thúc giục Antonius Xem ra mọi nỗ lực của Vantes Sắp trở nên vô nghĩa Quả nhiên Antonius đứng một lúc Quay đầu lại nói với Vantes Xin lỗi Vantes Ta không thể đi với ngươi được Ta không thể từ bỏ nữ hoàng Cleopat Đang rất đau khổ Mỗi khi nghĩ đến cảnh nàng phải sống trong nước mắt Và đau khổ khi ta bỏ đi Ta lại cảm thấy rất đau lòng thực ra, ta đi với ngươi và 12 quân đoàn cũng chỉ là để chiến đấu diệt Leopard. Ta muốn đem vinh quang cho nàng. Nhưng bây giờ, ta đã thay đổi ý định. Nếu như việc ta bỏ đi khiến nàng đau khổ như vậy, thì tại sao ta phải rời xa nàng chứ? Ngươi hãy đi một mình đi, van Vantage. Ta biết ngươi là vô địch. Với tài năng của ngươi, ta tin rằng ngươi có thể trở thành thống soái của 12 quân đoàn. Cho dù cuộc sống của ta có kết thúc vào ngày mai Ta cũng phải giữ bằng được lê bát Chỉ vì nàng Mà ta phải chịu kết cục như ngày hôm nay Dù ở lại không đi Là sai lầm như vậy Là ta đã sai lầm một lần nữa Có gì là không được chứ Chủ xoái Vantes gạo thét trong tuyệt vọng Ta đã quyết định Vantes Ngươi đừng nói gì nữa Ngươi dẫn quân đi một mình đi Antonius tua tay và không nhìn Vantes nữa. Chủ xoay. Tại sao ngài mê mũi việc lê bát như thế? Lẽ nào ngài không nở rời xa bà ta được sao? Người đi đi. Bây giờ ta lại quen về Isip. Không đến chỗ bà ta đâu. Có lẽ như vậy tâm hồn ta cảm thấy thanh thản hơn. Antonius nói tiếp. Vantes nhìn Antonius với ánh mắt đẫm lệ. Một lúc lâu sau Ông mới nhảy lên ngựa phi nhanh về phía trước. Ngày hôm sau, những toán quân đầu tiên của Octavius đột nhiên xuất hiện ở thành Alexandra. Chúng ra sức cướp bóc, phá quỷ tất cả, ném xuống biển tất cả những gì không mang đi được. Trong khi Cleopas đang chuẩn bị cho kế hoạch chạy trốn sang Đông Ấn. Tin này khiến nàng quảng sợ. Lẽ nào tai quả đạp xuống, chạy trốn cũng không kịp nữa. Theo bản năng, nàng phát động toàn dân Ai Cập đứng lên đánh giặc. Nàng đã phát biểu rất cảm động, kêu gọi tất cả người dân hãy dũng cảm chiến đấu bảo vệ tổ quốc, đồng thời tuyên bố nàng và quốc dương Serarion trong tương lai sẽ cùng sống chết với mọi người và thành Alexandra. Tinh thần yêu nước sụt sôi tràn ngập thành Alexandra, dân chúng hoan nghênh nữ hoàng, hoan nghênh quốc dương Serarion tương lai, họ bắt đầu tham gia vào đội quân bảo vệ tổ quốc. Nỗi lo lắng mất nước đã gắn kết nữ hoàng với dân chúng Andrews báo cáo tình hình với Antonius Chàng vô cùng kinh ngạc Cleopat đang kêu gọi người dân chiến đấu bảo vệ tổ quốc Lẽ nào chàng lại sống ẩn giật trong đền Isid Khoảng thời gian ở đây Chàng đã nếm đủ nỗi đau khổ Khi mất đi người yêu Chàng rất hận Cleopat Nhưng cũng rất yêu nàng Tuy thế Cũng trong những ngày tháng đau khổ này Chàng mới cảm nhận được rằng chàng cần Cleopat hơn lúc nào hết. Những nụ hôn, sự âu yếm dứt de của Cleopat mới có thể làm cho chàng cảm nhận được thế nào là hạnh phúc. Nếu không có điều đó, cuộc sống của chàng trở nên vô nghĩa. Do đó, chàng đã rời đệnh Isid trở về bên Cleopat. Cleopat không thấy bất ngờ, nàng đã sớm đoán định được điều này. Nàng hiểu rằng lúc này Antonius không thể rời xa nàng. Hãy đến bên thiếp, chứ lúc nào chúng ta cần như lúc này. Cleopas nói với Antonius, Họ lại ở bên nhau hạnh phúc như ngày nào. Tổ chức yến tiệc, vui chơi, hưởng lạc, dường như họ muốn chìm vào cơn say, để quên đi mối hiểm nguy hiện tại. Nhưng ít lâu sau, bệnh cũ lại tái phát, hai người lại tiếp tục chỉ trích nhau, liên tục cãi nhau. Mỗi lần trinh sát báo cáo thông tin về quân đội của Octavius, Hai người lại trơ vào tình trạng khủng hoảng Hai người không ai nói với ai câu gì Họ hiểu rằng Cái gì đến sẽ đến Tuyệt vọng, đau khổ Họ đã nghĩ đến chuyện tự sát Điều mà cả hai từng bàn bạc với nhau Trước khi diễn ra trận quyết chiến Ở Actium Antonius nói Kiếm lúc nào cũng ở bên người Chỉ cần xảy ra chuyện tương tự Như ở Actium Chàng sẽ dùng kiếm tự sát Cleopat không nói gì Đến chuyện tự sát của mình Nàng nghĩ chết là điều khó tránh khỏi Và nàng đã nghĩ đến chuyện này từ rất lâu rồi Nhưng nàng phải chọn cái chết ung dung đỉnh đạt Sau nhiều lần suy nghĩ Lê Bát đã hình dung ra cái chết của mình Nàng vốn rất yêu cái đẹp Nàng không thể rời xa thế giới này Với một thi thể không toàn diện Nàng muốn đi gặp các vị thần Với một cơ thể lành lặng Cả đời nàng luôn kiêu sa, mạnh mẽ Hoài bão lớn lao nên không thể về cỏ Vĩnh Hằng với bộ mặt lo âu phiền muộn. Nàng muốn chết trong sự bình thản đàng hoàng. Do đó, nàng đã tìm đến một bác sĩ chuyên trị ngộ độc giỏi nhất Ai Cập. Lệnh cho ông ta trong vòng một thời gian ngắn, tìm được loại độc dược tốt nhất có thể khiến nàng chết một cách nguyên diện và không đau đớn. Món tiền thưởng khổng lồ khiến dị bác sĩ này rất tích cực, tìm kiếm loại độc dược. Theo yêu cầu của nữ hoàng Chỉ 20 ngày sau Ông bẩm báo với nàng Loại độc tố của một loài rắn độc Những con rắn này Chỉ cần cắn nhẹ vào người Thì đó sẽ là cái chết nhẹ nhàng Trong vòng chưa đầy 3 bước Để chứng minh cho nữ hoàng xem Bác sĩ đã lấy Một nữ tù nhân xinh đẹp ra Làm thí nghiệm Cleopatra vô cùng mãn nguyện Khi thấy Cleopatra bình tĩnh Lựa chọn cho mình cái chết Antonius rất buồn Chàng giống như một kẻ yếu đuối chạy trốn cõi chân trường đến Alexandra. Tại sao không hy sinh mình hơn nữa? Làm điều gì đó với nàng? Antonius tìm đến người thầy. Ophonaes trung thành với mình nhất. Nhờ ông ta cầm thư của mình đến gặp Octavius. Trong thư, Antonius bày tỏ với Octavius nguyện vọng Nếu Octavius có thể giữ dững ngôi dị của Cleopatra, chàng sẽ đầu hàng Octavius hoàn toàn là một người chân bình thường ở Ai Cập. Nếu Octavius và Ai Cập không cho phép chàng sống ở Ai Cập, chàng sẽ về Athen là một thường dân. Sau khi đọc xong thư của Antonius, Octavius mỉm cười tự nhủ. Antonius ơi! Đối với người, nhổ có phải nhổ tận gốc. Nhưng đối với Cleopas thì khác. Gần đây, ông biết Cleopas đang chuẩn bị tự sát. Nếu Cleopas tự sát, cô ta sẽ quỷu Toàn bộ vàng bạc châu báo, mình sẽ không thu được gì. Không được, làm sao lại để cho bà ta chết dễ dàng như vậy? Phải đoạt được toàn bộ trao báo của cô ta đã. Lúc đầu, Antonius dự định sẽ chở Cleopat về La Mã bằng xe chở tù nhân, để cho người dân La Mã phỉ bán, lăn bạ cho hả giận. Nghĩ vậy, ông nói với Ophona es. Ta không để ý đến bất kỳ yêu cầu nào của Antonius. Nhưng nếu như Cleopatra đến gặp ta, hoặc đưa ra lời thỉnh cầu với ta, ta có thể xem xét, nhưng với một điều kiện, cô ta phải đuổi Antonius ra khỏi Ai Cập, hoặc kích liễu cuộc đời của hắn từ đây. Nếu nữ hoàng Ai Cập làm được việc đó, ta sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của bà ta. Nghe về nói với Antonius và Cleopatra như vậy, thái độ của Octavius rất ngạo mạn. Đồng thời, Octavius nhanh chóng Phái Salus, chuẩn bị đi sang Ngay Cập. Ông ta nói với Salus, đây là lúc thử tài ăn nói của ngươi. Hãy nhanh chóng kéo Cleopat ra khỏi dòng tay của Antonius cho ta. Ngươi hãy lấy danh nghĩa của ta, đồng ý đáp ứng mọi yêu cầu của bà ta. Ngươi cũng có thể tự ý đưa ra một số điều kiện có lợi cho bà ta. Khi gặp khó khăn, cần sự giúp đỡ, phụ nữ thường rất dễ bị cuốn ngút bởi những tác động bên ngoài. Salus, hãy mau đi đi. Nếu như làm tốt việc này Ta sẽ cảm ơn ngươi Nghe xong Salus Truyền đạt lại lời của Octavius Antonius suy nghĩ một lúc Và nói Salus Ngươi hãy nói lại giấc lơ Chỉ cần nàng giao ta cho Octavius Nàng sẽ được hưởng ân quệ Của Octavius Hãy để cho nàng mang đầu ta đến dân Cho Octavius Nhưng ngươi cũng nói là dốc Octavius rằng Hiện tại hắn còn rất trẻ Phải làm thế nào để mọi người biết rằng hắn là người có tài, không phải là kẻ nhung nhược, chỉ biết dựa dẫm vào sự trợ lực của thuộc hạ. Nếu như không có mua kế của đám thuộc hạ, thì hắn đâu có được như ngày hôm nay. Hãy nói với hắn rằng, ta chính thức thách đố với hắn. Hắn có dám đấu kiếm tài đồ với ta không? Ta sẽ viết một bức thư để người đem đến đưa cho hắn. Salus đứng bên cạnh nhìn Antonius và tự nhủ. Tại sao Octavius có thể từ bỏ vinh quang để sống chết với một người tứ cố vô thân như Antonius? Antonius không chỉ thất bại vì quân đội mà còn vì lý trí. Hôm đó Cleopat vừa mới ngủ dậy thì có người chạy vào bấm báo. Octavius đã phái sứ giả đến. Cleopat nghĩ ngay Octavius là người nham hiểm. Hắn phái sứ giả đến nhất định đã có mua kế gì đây. Nàng ra lệnh cho sứ giả vào gặp. Salud đi vào. Ông ta ra hiểu cho nữ hoàng ra lệnh cho đám cung nữ lui ra. Sau đó, ông ta mới nói rõ mục đích đến gặp Klebat lần này. Lúc đầu xa lớp, hết lời ca ngợi nhan sắc và tính tình của nữ hoàng. Nhưng nữ hoàng nhanh chóng hiểu ra ý đồ của ông ta. Nàng rất căm thù lòng dạ lan sối của Octavius. Trước đó, Antony đã gửi thư cho Octavius, nói sẵn sàng đối tích mạng mình để giữ ngôi dị của Klebat. Điều đó mách bảo nàng phải sống, sự hy sinh dịch tình yêu của Antonius khiến nàng rất trân trọng. Hiện tại, Octavius muốn xử lý Antonius trước, dơ vác hết vàng bạc châu báu của Ây Cập, sau đó mới xử lý nàng. Lê rất muốn giận dữ, nguyện rũa Octavius trước mặt Salet, nhưng lý trí đã kịp ngăn nàng lại. Nàng tự nhủ, kẻ tham lam xảo quyệt kia sẽ không lấy được nổi một thứ gì từ Ai Cập. Lê Bát nói với Salet Ngày hẹn về nói với Octavius như sau Một là ta chân thành cảm ơn lòng tốt của mấy Hai là ta đang chuẩn bị giao toàn bộ Ai Cập cho mấy Ba là qua lời nói dịch cử chỉ của mấy ta đã biết được kết cục của Ai Cập sẽ ra sao rồi Salet vui mừng nói Muôn Tâu Nữ Hoàng đúng là một quyết định sáng suốt Lý trí không thể thay đổi được sức mạnh của vận mệnh Đúng lúc đó Antonius bước vào. Sau khi liên hệ những gì Cleopat nói với Salet với những câu nói của Orophunais, ông thấy Cleopat muốn dân ngôi dị của mình cho Octavius. Antonius liền ra lệnh cho quân lính đem Salet ra đánh 100 trăm rồi. Chàng tức giận nói với Cleopat, nàng đúng là một người phụ nữ, lòng lan giả sói. Trước khi ta đến với nàng, nàng đã là một cánh hoa tàn tả. Tà. Không hiểu sao ta có mắt như mù từ bỏ các cô gái xinh đẹp của La Mã, từ bỏ Funria và Octavia để đến bên nàng. Thật không ngờ, ta lại bị lừa gạt bởi một người đàn bà, lòng lan giả sói như nàng. Lê Bách vội vàng giải thích, tương quân yêu quý của Thiếp, hãy nghe Thiếp nói đã. Ta không muốn nghe nữa. Antonus vô cùng tức giận. Nàng đúng là đồ trăng qua. Ta thật hối hận vì đã yêu nàng một cách mù quán. Ta không thể tưởng tượng nổi nàng như một cánh hoa để dập nát dưới tay Caesar. Nàng còn bao nhiêu quỷ kế mà ta chưa biết. Từ trước tới nay, nàng đâu biết thế nào là hai chữ trinh tiếp. Cleopas nhận thấy Antoneus đã mất hết lý trí liền đó với giọng đau khổ. Antoneus nếu thiếp có ý bắn đứng chàng thì thanh thần sẽ trừng phạt thiếp. Tảng băng sẽ rơi trúng đầu thiếp khiến thiếp chết không có chỗ chung Tảng măng đó cũng sẽ đè chết. Sơ và các thần dân của thiếp làm mồi cho cá ở sông Linh. Hai hàng nước mắt lăn dài trên má của Cleopat. Không biết là do Cleopat nói quá cảm động hay do lời thề độc của nàng khiến Cleopat cảm thấy mềm lòng. Chàng im lặng nhìn vào mắt của Cleopat thấy trong ánh mắt của nàng có kế sách gì đó với Octavius chàng cảm thấy mình có lỗi với nàng. Antonius đến gần Cleopat và ôn nàng dầu lòng, hôn lên tay nàng, tỏ ý xin lỗi và cầu xin sự tha thứ của nàng. Lúc này Antonius như lấy lại được khí thế anh hùng đã mất từ lâu. Nữ hoàng yêu quý của ta, ta đã có lỗi với nàng, ta sẽ dùng hành động của mình để chuộc lỗi với nàng. Ta sẽ tập hợp tất cả bộ binh giải quân Lấy lại quy phong quyết chiến một trận cuối cùng với Octavius. Ta sẽ sử dụng thanh gươm này để giành lại vinh quang cho dù có phải thịt nát xương tang ta cũng cam lòng. Cleopatra rất vui khi thấy Antonius đã lấy lại tinh thần nặng ôm chặt Antonius và nói chỉ cần chàng lấy lại dũng khí anh hùng khi xưa chúng ta sẽ làm được tất cả. Nữ hoàng yêu quý của ta lần này dù có chết ta cũng phải chiến đấu đến cùng vì danh dữ của nàng và vì danh dữ của một anh hùng La Mã. Antonius rất quyết tâm. Antonius cưỡi một con ngựa bạch, đứng trước mặt mọi người và đi lại trước hàng quân như một dũng sĩ. Tất cả những binh sĩ còn sống sót trong trận chiến ở Antium và binh sĩ của Ai Cập đều được triệu tập thành một đội quân liên hợp. Antonius còn đích thân ra một hòn đảo cách xa cảng Alexandra để động viên lực lượng hải quân ở đó. Người dân Alexandra rất phấn khích. Họ như chết đuối, giới được cọc. Họ nghĩ Antonius có thể tiếp tục lập được chiến công lẫy lừng như năm xưa. Sau khi đọc xong thư của Antonius, Octavius cười ngạo ghể. Các người xem, Antonius có đần độn không? Hắn muốn ta quyết đấu tay đôi với hắn. Thật không coi trời cao đất dày là gì. Bây giờ mạng của hắn không đáng giá một xu, thậm chí không đáng để ta trực tiếp ra tay giết mạng bẩn thiểu của hắn. Thử hỏi, một kẻ bức tài như vậy có đáng để ta quan tâm hay không? Đám thuộc cả của Octavius bàn tán sung sao về hành động nghi thơ của Antonius. Họ cho rằng Antonius đang nằm mơ giữa ban ngày hoặc do thất bại nên mất hết lý trí. Đúng lúc đó, Salus bị lính của Antonius đánh cho tơi tả tức tửi Chạy vào nói với Octavius Chủ sái, đã đến lúc chúng ta Ra tay rồi, không thể chần chừ gì nữa Chúng ta sẽ phát động tấn công Nhưng cơ hội Antonius đang đóng lòng muốn báo thù Đúng vậy, chủ sái Xin ngài hãy ra lệnh tấn công trận cuối cùng Các phó tướng thỉnh cầu Octavius Octavius suy nghĩ một lát và ra lệnh Thông báo cho các tư sĩ trong toàn quân biết Ngày mai, chúng ta sẽ chiến đấu trận cuối cùng Đặc biệt là phải thông báo cho những binh sĩ của Antonius Mà chúng ta đã thu lượm được Từ trận chiến Actium Đồng thời thông báo cho toàn quân Tối nay chúng ta sẽ mở tiệc liên quan Để chào mừng trận chiến của ngày mai Ophonaes Đến bẩm báo với Antonius Về phản ứng của Octavius Antonius liền hỏi Tại sao Octavius không thèm đấu kiếm tay đôi với ta Ophonaes nói Hắn nói tính mạng của hắn quý gấp 20 lần tính mạng của ngài. Hắn có thể chấp 20 người như ngài hiện tại. Antonius tức giận nói, đúng là đồ trẻ ranh. Trước đây ta đâu có thèm để ý đến hắn. Bây giờ hắn đã có thể muốn quay phong ơ. Được, ta sẽ cho hắn biết tay Chủ xói, hắn ra lệnh cho toàn quân ngày mai sẽ chiến đấu với chúng ta. Ophonaes nói. Antonius nói. Điều này hợp với ý của ta Xem ra ta và hắn Có cùng chung điểm gì đó Nghi cả việc chọn ngày tác chiến Cũng giống nhau Sau đó chàng quay lại nói với các binh sĩ Nếu như ta không giành chiến thắng Thì cũng phải chiến đấu đến giọt máu cuối cùng Để rửa mối hận này Các ngươi có tình nguyện sống chết cùng ta không Chúng thân sẵn sàng sống chết cùng tướng quân Đám binh sĩ đồng thanh Vậy thì tốt Hãy nói với nhà bếp tối nay chúng ta sẽ mở tiệc ăn mừng. Hãy cầm rượu lại đây. Các ngươi cứ chờ xem ta sẽ quay phong như ngày nào. Hãy nhớ rằng đây có thể là lần cuối cùng các ngươi chiến đấu cùng với ta. Ngày mai có thể các ngươi sẽ không còn thấy ta nữa, mà chỉ nhìn thấy thi thể bê bết máu của ta. Cũng có thể từ ngày mai trở đi, các ngươi sẽ phải phục tùng chủ sơ mới. Hỡi các anh em chứng hữu, các anh em đã trung thành với ta cả một đời. Dù có chết, ta cũng vẫn không để mất các anh em đâu. Cầu xin Thánh Thần phù hộ cho chúng ta. Antonius nói rất cảm động. Đám minh sĩ nghe xong điều cúi đầu, một số người rơi nước mắt. Andrews nói, Chủ soái Ngài cần gì phải nói với mọi người những lời thương tâm như thế? Ngài nên tin vào ngày mai. Nhưng nghe những lời nói đó của Ngài, mọi người cảm thấy như một lời dĩnh biệt. Ý của ta không phải là như vậy. Antonius vợ nói, Nhìn nước mắt của mọi người, ta thấy mọi người đều có lương tâm. Ta chỉ muốn nói rằng ta yêu mọi người. Các anh em, ta không hi vọng nhiều vào ngày mai. Ta phải chỉ quy các anh em sống và chiến thắng, chứ không phải là chết trong vinh quang. Tuy nhiên, sau bữa tiệc, khi mọi người đã chìm vào giấc ngủ, một số binh sĩ nói rằng, họ đã nghe thấy tiếng sáo giọng về từ không trung. Một lúc sau, có người nói đây là cốt nhạc biệt ly của thần linh, nói rằng Cleopatra, người mà Antonius rất yêu quý, sắp phải rời xa chàng mãi mãi. Một số người khẳng định tiếng sáo đó là có thật. Họ đã đi về phía tiếng sáo. Tiếng sáo đó kết thúc ở khu vực biên giới, nơi mà họ đang canh giữ. Họ không biết đó là tiếng của đám mật thám của Octavius ở thành Alexandra hay là cho tâm lý quá quảng sợ gây ra ảo giác sau bữa tiệc Antonius đến bên Cleopat trong lòng chàng lúc này rất rối bời mặc dù chàng đã phấn chấn và tự tin hơn Cleopat cũng rất vui mừng vì Antonius đã lấy lại tinh thần đêm đã về khuya gió từ sông Tiber thổi ngày càng mạnh Antonius Hồi tưởng lại những gì, nàng đã đem lại cho chàng, từ khi hai người quen nhau đến nay. Nhiều lần chỉ trích, trách mắng lẫn nhau, khiến tình cảm giữa hai người có phần nhạt hơn. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, họ vẫn là một đôi tình nhân thấm thiết nhất trên thế giới này. Sau nhiều lần sóng gió, cuối cùng, họ cũng đã được ở bên nhau, dựa vào nhau cho đến giây phút cuối cùng. Hai người đã tha thứ cho những lỗi lầm của nhau. Họ ôn nhau và tâm sự cho đến đêm khuya. Trong tiềm tức của họ, quả là loài vật không may mắn, đặc biệt là con quả đang kêu, thường ban đến bất hạnh cho con người. Antonius nghĩ đến đại quân dũng mạnh của Octavius, nhớ lại trần chiến ở vùng biển Atiun. Chàng nắm chặt tay Cleopat. Cleopat mặc dù không mê tín như Antonius, nhưng nàng cũng cảm thấy lo lắng trước vẻ sợ hãi của chàng. Theo đàn điều đáng sợ nhất là sự thất bại về tinh thần. Ngày mai, ngày mai sẽ ra sao? Sáng hôm sau, Antonius tỉnh dậy rất sớm mặc quần áo giáp và đi lại trước hàng quân. binh sĩ rất hưng phấn với tinh thần của chủ xoái. Khi thấy hừng hực, tiếng hò treo của họp gian rội cả một góc trời. Hôm đó, trời trong xanh, không còn thấy những đám mây đen u ám. Antonius thấy vậy rất vui sướng, chàng hết lời động viên tinh thần binh sĩ, sau đó ôn tồn, nói với Cleopat, hãy về đi nữ hoàng yêu quý của ta, trận chiến lần này, ta không biết sống chết thế nào. Chàng hôn Cleopat và nói, ta không muốn mất thời gian thêm nữa, ta muốn xong ra trận, hãy nhớ rằng, ta vẫn là người đàn ông thép. Rasen cũng thúc giục nữ hoàng quay về Cleopas nói Chàng đã đi rồi Nếu như chàng làm chủ được trận đấu này Thì tốt biết mấy Khi đó cơ hội của Antonius Sẽ có nhiều hơn Nhưng hiện tại Lúc này Có một tin lính chạy vào bẩm báo Sáng sớm hôm nay có hai người bỏ trốn Ai bỏ trốn? Antonius tức giận hỏi Phó tướng của ngài Demetrius và một thuộc hạ của ông ta tên lính trả lời cái gì là Demetrius ư Antonius giật mình từ khi Alobabus bỏ đi trong trận chiến Actium Antonius rất buồn tuy nhiên điều khiến chàng không hiểu tại sao Demetrius theo chàng đến bây giờ mà vẫn bỏ trốn lẽ nào ông ta không thấy mình đã lấy lại được tinh thần rồi sao Ông ta bỏ đi đâu? Tại sao ông ta bỏ trốn? Antonius ngồi xuống và hỏi tên lính. Chủ sái, ông ta bỏ trốn sang phe của Octavius. Ông ta nói hưng phấn hiện tại của ngài chỉ là nhất thời. Sự quảng loạn và sợ hãi vẫn hiện rõ trên khuôn mặt ngài. Tất yếu, ngài sẽ thất bại. Tên lính đáp. Trời đất! Antonius không tức giận mà chỉ thở dài. Một lúc sau, Antonius nói với Eros Không thể trách Nemetrius được Ta làm trong ta quá thất vọng Ông ta có mang tài sản của mình đi không? Không, thưa chủ xoái Ngươi hãy trả lại tài sản trong ta Và viết một bức thư tạm biệt ông ta Cầu mong trong ta sau này Đừng gặp phải một vị tướng như ta nữa Không ngờ sự thất bại của ta Đã làm cho một phó tướng trung thành Với ông ta phải thay lòng đổi dạ số người bỏ trốn rất ít thưa chủ soái nhưng điều đó cho ta thấy phải dồn hết sức mình để chứng minh ta vẫn là một dũng sĩ trận chiến đảm báo và đầy bi kịch bắt đầu Octavius cùng với Agrippa dẫn quân song lên như vũ bảo quân của Antonius cũng ngên chiến rất dũng mạnh Antonius dung kiếm chém sang hai bên không biết là đã có bao nhiêu người chết với thanh kiếm của chàng Quân của Antonius thừa thế xong lên. Dường như họ đã lấy lại tinh thần chiến đấu trước đây. Agrippa không ngờ dấp phải sự phản kháng quyết liệt của Antonius. Ông quay đầu, nhìn lại, mới thấy mình đã tiến sâu vào trận địa của Antonius. Phía sau cũng đã bị Antonius cắt đứt. Phải quyết liệt phá vòng dây, đồng thời cầu cứu Octavius. Ông ta nhớ lại những độc chiêu, liền cho những cựu binh từng là quân của Antonius đi đầu, giải dây cho Aemilia. Antonius nhìn thấy những chiến binh cũ của mình, liền nhẹ tay hơn. Do đó Aemilia đã phá được dòng dây rút chạy. Tuy nhiên, quân của Antonius dẫn đuổi theo truy kích, đánh cho quân địch tan tác. Họ đã giành thắng lợi tuyệt đối. Tiếng hò reo của quân đính vang dội khắp nơi. Sau khi chạy sang phe của Octavius, Menecius nghe được các thông tin về Anesap Sau thất bại âm dụng biển Antium, Antonius và Cleopat đã phái Anesat sang Dương quốc do Thái, xin Yucrit chi diện. Trước đây Yucrit vốn là bạn tốt của Antonius, ngôi dị của ông ta có được là nhờ Antonius. Do đó, Antonius tin tưởng rằng khi gặp khó khăn, Yucrit nhất định sẵn cứu. Tuy nhiên, Anesat đã phản lại Antonius và Cleopat. Ông ta đã theo nữ hoàng Cleopatra rất nhiều năm và rất trung thành với nữ hoàng. Nhưng kể từ khi nữ hoàng và Antonius bảy trận trở về, ông ta dần dần thấy thất vọng về nữ hoàng. Ông cho rằng chính Antonius là người quỷ hoại sự nghiệp của nữ hoàng và Vương quốc Ai Cập. Do đó, ông ta rất hận Antonius. Sau thất bại thủy chiến Actium, Antonius và Cleopatra không rút ra bài học kinh nghiệm, tiếp tục đứng dậy trả mối hận với Octavius ngược lại suốt ngày chìm đắm trong sự ưu lo phiền muộn chỉ trích lẫn nhau kiến Anesat cũng chán nản ông cho rằng dân quốc Ai Cập và dương triều Ptolemy có thể sẽ bị quỷ hoại trong tay Cleopatra khi cơ nghiệp của Cleopatra không còn nữa thì một quan lại như ông ta còn làm được gì nữa chứ do đó ông ta muốn đầu hàng Octavius để tìm con đường sống Đúng lúc đó, Antonius phái ông ta sang dương quốc do Thái, đã tạo cho ta một cơ hội tốt. Sang đến dương quốc do Thái, Anesat đã thuyết phục Ducris quy phục Octavius, vì Antonius đã thất bại hoàn toàn, không còn là một chỗ dựa dẫn chắc như trước nữa. Ducris không cần sự khuyên nhũ của Anesat, ông ta đã có dự định đầu hàng Octavius từ lâu. Cleopatra đã từng nghĩ thế Antonius ước khiếp khiến ông ta vô cùng dục nhã. Cleopatra muốn nắm trong tay Dương quốc do Thái, mặc dù không thực hiện được, nhưng Dương quốc do Thái vẫn phải nhượng lại cho Cleopatra một số vườn quá hồng. Điều này khiến Ducris và Hoàng hậu vô cùng căm phẫn. Hiện tại, Antonius đã bị Octavius đánh bại, đúng là quả báo đối với Cleopatra. Octavius rất qua ngân thiện chí đầu hàng của vua Chris và hoàng hậu. Vua của một quốc gia giàu có và là bạn thân của Antonius đầu hàng Octavius sau không thể công vui được. Tuy nhiên, đối với Anistat thì khác. Octavius không thích những kẻ trở mặt phản chủ. Ai dám bảo đảm chắc rằng một ngày nào đó hắn không làm phản mình. Mặt khác, con người này thật vô dụng dân giỏ đều không tinh thông không sử dụng được vào việc gì Octavius bèn tra lệnh giết Anesat Những tướng lĩnh khác của Antonius như là Cadinus mặc dù vẫn được Octavius giữ lại nhưng cũng không được trọng dụng lắm Nghĩ đến ân đức của Antonius Demetrius thấy hối hận Khi Andrus tuân lệnh Antonius chuyển toàn bộ tài sản đến trong ta Ông càng hối hận. Ông cảm thấy mình không nên tồn tại trên cõi đời này nữa. Sau khi tiễn Andros ram về, Demetrius đã dùng kiếm tự sát. Khi nhận được tin Antonius giành chiến thắng, Klebat vô cùng sung sướng, nằm dội chàng mặc áo choàng và trang điểm lộng lẫy đi đón chàng. Nàng ngồi ở cửa sổ nhìn xuống đường phố, thấy Antonius ngồi trên đơn ngựa đi đầu chiếc khí thế quay phong lẫm liệt. Miệng nở nụ cười rất tươi. Cleopat không đợi được nữa. Nàng chạy xuống lầu ra đón Antonius. Cleopat nhanh chóng chạy đến bên Antonius. Chàng hiểu rằng người tình đã ra đón mình. chẳng hiếp gian. Ta thắng rồi, ta thắng rồi. Cleopat gian tay ra ôm chặt Antonius vào lòng. Đặt môi, hôn lên môi. Má và mắt chàng, hai người ôm siết lấy nhau hạnh phúc như ngày nào. Tối hôm đó Cleopat mở thiệt chiêu đãi rất linh đình. Thất bại trận đầu khiến Octavus vô cùng ngạc nhiên. Ông ta đi đi lại lại trong danh trại không nói câu gì. Agrippa, Theotorica và Maesinas đều ở bên cạnh. Chú ý nhất cử nhất động của chủ xoái, họ không ngờ rằng trong cuộc chiến sáng nay, lại gặp phải sự kháng cự quyết liệt của Antonius như vậy anh hùng vẫn là anh hùng dù là những thời khắc cuối cùng của cuộc sống ông ta vẫn giành được vinh quang và sự khâm phục nếu cứ như vậy Antonius có thể hoàn toàn khôi phục lại nhuệ khí chỉ huy quân của ông ta và binh sĩ Ai Cập thì Octavius không phải là đối thủ của Antonius cuối cùng Agrippa lên tiếng chúng ta phải sử dụng kế sách cũ khoát sâu và điểm yếu của địch Antonius rất giỏi tác chiến trên bộ, chúng ta cần tránh chiến trường này mà chuyển sang tác chiến trên biển. Octavius thấy Agrippa phân tích có lý, liền tra lệnh cho lực lượng hải quân chuẩn bị kỹ càng, ngày mai chiến đấu với Antonius. Sáng sớm hôm sau, mật thám contonius báo về, hải quân của Octavius đã tiến gần về phía hạm đội của ta. Antonius nghe xong, liền dẫn thuộc hạ đi thăm dò hạm đội và việc bố trí quân địch nhìn ký đối thủ, Antonius nói: "Octavius đúng là thông minh. Chúng đã biết được sự lợi hại của ta trong việc tác chiến trên bộ, nên hôm nay chúng dụ ta tác chiến trên biển." Một viên phó tướng nói: "Chủ soái, chúng ta phải thể hiện quy lực cả ở trên bộ và trên biển, cho chúng đếm trải sự lợi hại của chúng ta rằng chúng ta đã bất khả chiến bại." Antonius nói: "Ngươi nói rất đúng, nhưng trước tiên ta phải bố trí bộ binh chốt chặn ở một số ngọn núi gian biển lặng lẽ theo dõi tình hình trên biển hiện tại địch đã tiến gần hạm đội của ta nếu như chúng ta thức thủ trên biển chỉ cần giữ chặt các ngọn núi này thì vẫn có thể chống lại các đợt tấn công của địch Octavius cũng đang bàn cách bài binh bố trận trọng tâm tác chiến lần này của chúng ta ở trên biển nhưng cũng phải đề phòng tác chiến trên bộ do sợ tác chiến trên biển nên Antonyus nhất định sẽ sử dụng bộ binh bổ sung cho lực lượng trên biển Nếu như chúng ta chiếm lĩnh một số ngọn đuối xung quanh bờ biển thì chúng ta sẽ giành được thế chủ động Tuy nhiên trước khi phách kiên cường của Antonius Octavius lập mưu tính kế hết sức xảo quyệt Trong đêm hôm đó ông đã cho mật thám đi khắp thành Alexandra, rêu đã bắn đứng Antonius chuẩn bị giao các hạm đội của Antonius cho Octavius đồng thời sử dụng vàng bạc châu báo mua chuộc các tướng lĩnh hải quân của Antonius Cuộc chiến đấu trên biển vừa mới bắt đầu Antonius nhận được tin hơn một nửa số tướng lĩnh hải quân đã đầu hàng Agrippa Minh đính kháo nhau rằng Cleopatra chuẩn bị giao họ cho Octavius Thực tế, họ đã bị bán đứng Nếu như không đầu hàng thì sẽ không còn đường sống Do đó, Octavius nhanh chóng thu phục được toàn bộ quân lính trên biển Có người còn nói rằng tận mắt nhìn thấy số binh lính này khi chạy sang phe của Octavius đánh nhanh chóng cởi bỏ quần áo, uống rượu, chào hỏi và thân thiện với quân lính của Octavius giống như bạn cũ lau ngày gặp lại. Nghe xong, Antonius vô cùng tức giận cho rằng lại là Cleopat, hãy ngầm ông ta. Antonius nói Đúng là đồ châm phụ Chính cô ta đã bán đứng ta cho tên tiểu tử kia ta phải đi tính sổ với cô ta Không ngờ, ta lại bị mất lừa con dâm phụ đó mà. Ta đã xả thân vì cô ta. Thế mà cô ta lại hại ta ra nông nổi này. Nghe tin Antonius quay về, Cleopatra giật mình, dội dàng đến thăm chàng. Nàng không biết Octavius đã du quan giáo quả cho mình, chỉ thấy giả mặt Antonius đầy tức giận chạy về phía mình. Antonius quát lên, Đồ dâm phụ, mau cút đi. Sao thế? Tướng quân yêu quý của thiếp, Tại sao chàng lại đối xử với Tiếp như vậy? Clemat không hiểu gì cả. Ngươi đừng có làm trò nữa. Đó chẳng phải là sở trường của ngươi hay sao? Hãy nói cho ta biết. Đừng để ta nhìn thấy ngươi nữa. Nếu không thì ta sẽ không khách sáo đâu. ta virus không thể tha thứ cho ngươi dễ dàng như vậy được. Hắn đã mua chuột nàng, tung hô ngươi trước mặt dân chúng, sau đó biến ngươi trở thành lực lượng hậu thuẫn cho hắn. Trong mắt Antonius lúc này, mọi lời nói của Cleopas lúc này đều là giả tạo. Tại sao chàng lại nặng lời với Thiếp như vậy? Lẽ nào Thiếp lại làm sai điều gì ư? Nhìn chàng tức giận như vậy, Thiếp rất buồn. Cleopas nói, Người đã bán các hạm đội cho Octavius, còn đứng nó mà làm trò ư? Hãy tránh Satara. Chàng đã nghe tin đồn, đúng không? Thôi được, chàng như thế này. Mọi lời giải thích của tiếp cũng vô